các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiều, có ba bóng người bước từng bước tiến về cái hang nhỏ ở tận sâu trong tử nhân câu. Đi sâu vào bên trong, bọn họ thấy hai con độc trùng là từ vị ngô công và huyết thèm thừ đang đánh nhau kịch liệt. Hai bên không ngừng công kích lẫn nhau nhằm độc chiếm cái nấm âm huyết linh chi mọc ở phiến đá bên cạnh. Huyết thèm thừ phun liên tiếp cái chất độc xanh lét tàn tới khắp nơi. Cái thứ ấy rơi ở đâu, là xung quanh bị ăn mòn bốc lên những làn khói đen đặc. Từ vị ngô công cũng không kém cạnh, vùng cái đuôi về phía huyết thầm thừ. Những cái đuôi đập liên đầu thì đất đá bụi mù đến đấy. Đánh cho một hồi Tử Vị Ngô Công cũng bị đuối sức. Nhưng cái đuôi vụt loạn xạ cũng không trúng được những bước nhảy đều luyện của huyết thầm thừ. Cứ mỗi bước nhảy nó lại phun cái chất dịch xanh lét lên người đối thủ. Bị trùng chiêu, Tử Vị Ngô Công rít lên điên loạn, động tác càng ngày càng chậm. Thấy đối thủ yếu thế, huyết thầm thừ mới nhảy bổ ngậm chặt vào đầu của đối thủ. Tử Vị Ngô Công cũng không vừa Dùng bốn cây đuôi đâm thẳng vào lưng của huyết thầm thờ. Hai bên cứ dàng con như vậy một lúc thì ngã vật ra đất, nằm im bất động. Nhìn hai con vật bất động, Tả Dương mới lấy ra một cây túi thu sát hai con vật vào bên trong. Đoạn lấy ra một con dao cạnh cạnh phiền đá, sau đó thì lấy ra một cây túi được vẽ một cây ký tự loàng hoàng, thu âm huyết linh trì vào bên trong. Hoàn tất mọi thứ, Tả Dương mới giải thích cho hai người, ông Ba và Đức Huyền. Âm huyết linh trì sau khi hái, linh khí sẽ bị tán đi trong vài canh giờ Cái ấy nó chẳng khác gì một cái nấm bình thường. Chích tối này có thể khiến cho linh khí không bị tán đi trong vài ngày. Thu hoạch đủ những thứ cần thiết, ba người bắt đầu rời đi. Đi được một quãng thì bọn họ nghe được như là có con gì đó đang bò cùng cái mùi tanh tươi càng ngày càng gần. Chạy về phía cửa hang nhanh, trong bóng tối chúng ta không phải đối thủ của nó. Ông bà hét lên, kéo hai người chạy về phía cửa hang. Khi một chút ánh sáng le lói chiếu rọi vào bên trong, cũng là khi bọn họ trông thấy một con mãng xà to. Dài phải chục mét, không ngừng thay cái lưỡi đỏ thở phì phì chắn trước cửa hàng, nhìn bọn họ một cách thèm thuồng. Tạ Dương biết không chạy được nữa, liền bào hai người ông ba và Đức Huyền lùi ra xa, rồi rút ra cây gậy sắt, nhìn thẳng về phía con mãng xa thủ thế. Rời vào hoàn cảnh đó, song tinh thần của Tạ Dương không hề lùng này. Anh ta biết nếu đối mặt với loài vật khổng lồ mà bị mất tinh thần thì chỉ có làm mồi cho nó. Vừa thủ thế, Tạ Dương vừa nhìn thẳng vào mắt nó. Đoàn ý định và cách thức tấn công của nó. Thấy con mồi nhìn chằm chằm, cái đầu nó lắc lư, sang qua sang lại để tìm điểm sơ hở. Con mãng xà thè lưỡi, há miệng rồi chụp về phía tả dương. Thấy vậy, anh ta liền tung người lên không trung, tránh cú mồi trời giáng của nó. Lúc bật lên không trung, anh ta xoay một vòng, vùng cây gậy sắt đập một cú trời giáng vào sống cổ con mãng xà. Bị trúng một cú đánh đau đớn nên nó càng giận dữ điên cuồng. Nó tiếp tục thù người, dựng đầu lên, liên tiếp nhằm về phía tả dương mà bổ nhanh như chớp. Tuy nhiên, tả dương cũng nhanh như chớp tránh những cú mồ của nó. Cứ mỗi lần tránh đòn, vọt lên không trùng, anh ta lại bật ra và cú đập. Các khoảng không gian đất đá bay mù mệt. Quần thảo chừng nửa tiếng đồng hồ mà còn mãng xa không hề mệt. Càng đánh nó càng tỏ ra giận dữ. Với loài này, chỉ cần đánh gãy sông lưng là nằm im một chỗ. Nhưng con này quá lớn, xương cứng như thép là được bọc bởi một lớp da cứng, lớp mỡ dày nên những cú đánh trời giáng của Tả Dương không đủ sức làm gãy xương sống của nó. Biết rằng nếu không hạ được nó ngay, mình sẽ kiệt sức và bị nó nuốt chửng, nên Tả Dương quyết định dùng đến thế võ mà mình vẫn thường xuyên rèn luyện suốt bao năm qua. Hai chân thủ thế vững chắc, vận hết công lực vào đùi chân và đôi tay. Con mã xạ cũng ngóc cao đầu lấy đà quyết tung đòn hiểm. Nó há cái miệng đỏ lồm, thành lưỡi lòng thòng rồi bất ngờ phóng thân như cơn lốc. Tả Dương nhanh như chớp lùi lại ba bước tránh cú chụp anh ta phóng người lên cao, vùng gậy vút xuống, liên tiếp ba cú vụt như sét đánh trúng đầu con mãng xà. Cú đánh cuối cùng khiến cho cây gậy sắt dù lên bẩn bật. Con vật khổng lồ oặt cổ đổ thân như sợi bún. Cái đầu của nó bất động, nhưng thân nó còn vùng vẫy một thời gian khá dài mới chịu nằm im. Nhìn con vật bất động, Tả Dương mới ngồi dần ra đất thở hổn hển. Ông bà lúc này mới tiến lại, nhặt lên chiếc gậy sắt của Tả Dương, vận hết sức bình sinh mà quật bom bóp vào đầu con mãng xà. Chị thấy tiếng chảy rùa và mùi máu tanh tươi bốc khắp nơi. Những cái đầu của con xúc sinh bị đập cho nát bét, máu me tung tóe khắp nơi, ông bà mới ngẩng mặt lên trời mà than. "Sử huynh, để đã trả thù được cho huynh rồi." Ba người nghỉ ngơi một chút rồi quyết định bàn bạc xử lý con săn này như thế nào. Tạ Dương muốn đem cái thứ này đi bán, liền bị ông bà cản lại, vì ông biết những con vật khổng lồ như thế này, người Miêu họ coi như là thần vậy. Biết không thể mang cả cái con mãng xà to xác kia đi. Tả Dương liền cắt mật của nó, rồi cùng mọi người rời khỏi hang, hướng về phía cửa ra tự nhân công mà bước. Nên trời bây giờ cũng đã tắt nắng, tràn mấy chốc mà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net